mỗi ngày hãy cho mình một lý do hạnh phúc. Hôm nay Bắc Kinh gió to, nhiệt độ hạ thấp, cay lạnh thấu xương ngày đông tràn về. Bỗng lá s ụ n g ao ạt, bụi đất bay mù mịt, trời đất âm u. Những người đi đường thoáng nhìn như thất hồn phạc phách. Người người trên phố đều v ố i hà đi lại, che chặt miệng, kéo kín quần áo, khăn quàng. Phiên nhất chính là tóc phụ nữ trong gió thổi vù vù, còn đâu dáng vẻ t h a thớt ư như ngày thường. Phố là một buổi chiều hỏng bếp đang trong cơn gió lớn, đúng lúc có ánh sáng mặt trời, thấy hết những người đi đường vội vã bon chen. Tôi chợt nhớ tới một câu ca: Ai bán tóc dài của bạn đi? Ai vì bạn mà làm váy cưới? Ai thấy tôi viết thư cho bạn? Ai bắt thư ném vào trong g i ó m t i ể u say ca mối tình đầu năm đó, chẳng biết đã đi đâu từ lâu rồi. Hiện tại tôi đã có cuộc sống tốt nhất của riêng mình. nghĩ vậy, bất x á c ngẩng cao đầu đón gió mỉm cười. Hôm nay tôi hạnh phúc như vậy đó. Cuộc sống thực tế đầy phũ phàng, có lẽ khiến nhiều người dần trở nên lạnh nhạt. Tình cảm đích thực thường lại luôn đi kèm với những nguy hiểm tàn khốc. Đi bên trái hay đi bên phải cuối cùng đều là lựa chọn của mình. Không có cách nào ôm hận cuộc sống bất công hoặc là phản bội tình cảm được. đối mặt với yếu đuối và trốn tránh khi lựa chọn mới là nguyên do tạo nên liên tiếp những bất hạnh, những phiền muộn mờ mịt khó tan. Kỳ thật cuộc sống vẫn luôn công bằng, tình cảm cũng vẫn luôn ấm áp, chỉ là chính bạn đã đánh mất dũng khí và hy vọng để rồi luôn cảm thấy chính mình không hạnh phúc. một nửa số người sống mà cảm thấy không hạnh phúc đều có chung một trạng thái, một cuộc sống tràn ngập những phiền não vụn vặt, những oán giận vô cớ, những nỗi thống khổ đau lòng cứ quẩn lấy linh hồn không buông. vậy nếu cứ tiếp tục miệt mài theo đuổi thì sao? trên thực tế mà nói, lý do không hạnh phúc chẳng qua chỉ là giả vờ giả vịt. người khác càng an ủi, họ càng cảm thấy chính mình thiếu may mắn hoặc là sinh ra đã sùi sẻo tật độ. giờ đây, vơi ra bộ mặt không hạnh phúc cũng là một loại mốt. bởi vì khi thiếu cảm giác và năng lực có được hạnh phúc như vậy, những người đó ngay khi bắt đầu chỉ là chạy theo trào lưu lập dị, nhưng đến cuối cùng thật sự biến thành loại người không hạnh phúc. không hạnh phúc dường như đã thành trạng thái bình thường trong cuộc sống của rất nhiều người. cho dù nhiều tiền hay thiếu tiền, có nhà hay không nhà, tình yêu đến hay tình yêu đi. vì sao mà bạn cứ cho là mình không sung sướng, không n h ư ý chẳng lẽ không thể tìm ra cho mình một cái lý do để hạnh phúc mỗi ngày sao? chuyện hạnh phúc này nói nhỏ không nhỏ, phải ấm áp, phải yêu thương, phải dũng cảm, phải kiên trì, phải theo đuổi, phải cố gắng, phải trả giá. phải dành giật có đôi khi thậm chí còn phải có đủ cả yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa có thể nói lớn mà lại không lớn một ánh mắt một đoạn hồi ức một nụ cười một cuộc điện thoại một vài từ ngữ có lẽ đều có thể khiến chúng ta đột nhiên cảm giác được hương vị của hạnh phúc tự nhiên cảm thấy cuộc sống tràn đầy thành tựu sống và tồn tại học hành và sự nghiệp yêu và được yêu mỗi ngày chúng ta đều l a n g l ặ p đi l ặ p lại những chuyện giống nhau vui vẻ hay không vui vẻ chúng ta đều cùng trải qua mà nếu như bạn có thể tìm được cho mình một lý do để hạnh phúc thì những phiền não và nỗi cô đơn cũng sẽ tự nhiên mà ít đi nhiều hãy thử rời xa đủ loại tổn thương và đau khổ bạn sẽ thấy hạnh phúc hiện hữu ngay xung quanh cuộc sống của mình bạn thân mến mỗi ngày hãy vì chính mình mà tìm lấy một lý do để hạnh phúc đi sợ gì chứ hãy nghĩ đến một ngày khi bạn gặp lại mối tình đầu đứng ngay bên cạnh hãy lập tức để anh ta nhìn thấy bạn như chưa hề ra đi chút nào thấy bạn dạng dỡ với nụ cười vẫn hân hoan vơi vợi như xưa tôi nhớ có người từng nói người qua đường t ấ t thầy ai ai cũng là người hạnh phúc nỗi đau lớn nhất trong tình cảm chính là hoa nở rồi hoa cũng tàn không có nỗi đau nào g h ê gớm hơn sự tổn thương về tình cảm. nó là một loại đau đớn trong tâm hồn. nếu đã bị tổn thương một lần thì lần sau át sẽ càng tổn thương sâu sắc hơn. nhưng trong tình yêu có rất nhiều thứ còn người ta thật khó mà tự nhiên bỏ đi được. ấ t tích tụ thành ngàn vạn loại hận thù oán trách, tất cả cứ thế quanh quẩn vây hãm tâm hồn, tổn thương trong tình cảm thì không thuốc nào chữa lành được, chỉ có thể tự mình dần dần chữa trị. Dù có là trong giai đoạn hấp hối cũng nhất định phải kiên cường, tự lực chống đỡ. Bị thương như vậy không thể chết được, nhưng nó lại gây đau đớn, đau đến mức muốn thà chết đi còn hơn. thế nhưng chỉ tuyệt vọng một chút thôi sau đó hãy tiếp tục đấu tranh bạn nhém dù từng màng vẩy của vết thương trên người có bong ra vẫn kiên cường đấu tranh chỉ có như vậy mới có thể thấy được hy vọng cuối con đường mới có thể tìm được hạnh phúc đích thực tình yêu thật ra cũng cần phải có trường mực dù bạn đang trong tình trạng nào tự yêu bản thân quá nhiều cũng sẽ khó tránh khỏi biến thành ích kỷ lạnh lùng mà yêu người khác quá nhiều lại khó tránh trở thành kẻ hèn mọn yếu đuối kết quả đều sẽ là đánh mất đi tình yêu không yêu sẽ không bị thương nhưng ai lại có thể từ bỏ tình yêu điều này còn khó hơn cả tránh bị trúng độc dù cho bạn đã hiểu rõ sự đời thì chẳng lẽ dưới ánh đèn thanh xuân bên hiên nhà chưa từng một lần hoài niệm những hồi ức có lẽ từ nay về sau chúng ta có thể sẽ không nói chuyện tình yêu nữa nhưng sâu thẳm trong thâm tâm tôi vẫn luôn có một góc không thể đụng vào mà nơi đó vĩnh viễn sẽ yêu đuối như vậy chúng ta vì có thế giới tình cảm phong phú nên mới được gọi là con người mới được hưởng thụ sự ấm áp triền miên mà tình yêu mang lại chỉ có điều nơi nào có tình yêu nơi đó sẽ có đau thương đây là loại khổ sở gì cơ chứ có biết bao nhiêu người không muốn thoát khỏi sự đau thương này chỉ cần đợi xem ngọn đèn dầu nơi thành thị phồn hoa tịch mịch như thế nào, bạn sẽ mơ hồ biết ngay đã có bao nhiêu trái tim trong bóng t a n đen ở nơi đó đã bị tổn thương đến không thể lành lại đau đớn đến không nói nên lời khi chúng ta yêu một người, đáy lòng liền nở ra một đóa hoa đón nhận sự trở che khỏi ánh nắng và mưa bay, ôm ấp những tình cảm đẹp đẽ nhất mà nở rộ. Vì thế cuộc sống cũng trở nên rực rỡ muôn màu. Dù cho có sương mù mấy ngày liền, thì cũng có người che mưa canh gió cho bạn. Đây há phải là điều tốt đẹp của tình yêu? Nhưng trong tình yêu vĩnh viễn là bao xa? Chẳng qua là yêu bao lâu thì xa bấy lâu. Yêu sẽ là đi một chút rồi dừng lại một chút, cùng bạn sinh ly tử biệt, cùng bạn kết duyên rồi cùng bạn tách duyên, cùng bạn bách biến chuyển thiên hồi, đây chính là điều t a n khốc trong tình yêu. người chúng ta yêu sẽ thay đổi, có thể chỉ trong nháy mắt. có khi lại là xa lạ đến nỗi không thể quay đầu lại, ngay cả chính bạn cũng sẽ tự thay đổi, giữa yêu và không yêu chắc chắn không thể quay lại ngày hôm qua. Yêu rồi để bị tổn thương, đóa hoa trong đáy lòng kia cũng liền héo tàn, để rồi tất cả đều thay đổi, cảnh vật liền biến thành đống đổ nát hoang tàn. Bất chợt đi trong gió lớn mà khóc thì sẽ chẳng bị ai nghe thấy. Bạn đã từng không cam lòng mà tự nhiên nhảy múa dưới tán cây, oán giận vẫn luôn bị. thường như thế, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi đó liền lạnh như băng tuyết. quyết tuyệt, có đôi khi cũng là một loại xinh đẹp. có bao giờ bạn thắc mắc vì sao ngày c i chiếc lá đầu cành cũng có ngày rơi xuống? chẳng qua hoa tàn rồi hoa nở đừng quên rằng linh hồn chính là mảnh đất màu mỡ của tình yêu mất đi một cuộc tình chịu một lần tổn thương vẫn nên cảm ơn đóa hoa kim tâm hồn chúng ta cũng tuần hoàn thay đổi theo bốn mùa m à n sau khi bị tổn thương về tình cảm, dù bạn lựa chọn buông bỏ hay cố gắng níu kéo, thì đều đối mặt với một khởi đầu mới. phải dưỡng thương chính mình cho thật khỏe mới có thể thực sự kiên cường đứng lên ngay trên đống hoang tàn đó, xây dựng lại sức sống mãnh liệt. đương nhiên bạn cũng cần phải có đủ thời gian trong hành trình này. Đương nhiên sẽ lấy đi nước mắt và cho bạn những đau khổ cam go m trước khi mở lòng mình lại muốn gặp lại người ta, nhìn lại con đường tình đã từng chắc trở những điều đó từ lâu đã tan thành mây khói, đã không còn dấu vết gì rồi. Tình cảm đã trải qua tổn thương nghiêm trọng, nhiều khi vẫn muốn nở ra một đóa hoa khác. Trong tình yêu phải có trường mực, phải biết bảo vệ tôn nghiêm và dũng khí của chính mình. Dù là thời điểm nào, đó vẫn luôn là tiền đề hạnh phúc. Những lời nói lừa gạt phụ nữ. đàn ông đều là đồ bỏ đi nếu không phải nhân phẩm có vấn đề thì khuyết điểm và tật xấu của người đàn ông đều có thể thay đổi theo tuổi tác nhất là khi được vài phụ nữ tốt yêu mến đàn ông và phụ nữ tốt hay xấu thì đều tương ứng có bao nhiêu đàn ông xấu thì cũng có bấy nhiêu phụ nữ xấu phụ nữ nói những lời như thế thì cũng là người đầu tiên mất đi cái căn bản của một người phụ nữ tốt như vậy bạn còn cảm thấy có đàn ông tốt đến mức yêu và quý trọng bạn được sao? Gả cho người đàn ông giàu có thì sẽ hạnh phúc. cứ cho là tính toán kỹ càng, dùng đủ mọi phương thức thành công gả được cho người đàn ông giàu có. Nhưng sau đó bạn sẽ phát hiện ngay trong hôn nhân rất nhiều vấn đề dùng tiền cũng không thể giải quyết được. Hơn nữa hạnh phúc không tỷ lệ thuận với việc có nhiều tiền hay ít tiền. Nhưng bất hạnh thì có đó. lại nói nhưng mối quan hệ có mục đích chứ không phải tình cảm đơn thuần thì không thể lâu bền được nhẫn tâm mà nói bạn rất có lẽ sẽ làm một oán phụ lắm tiền nhiều của trong khoảng thời gian dài muốn sớm được nổi danh, thật ra cuộc đời chúng ta đều đang không ngừng trưởng thành. trong quá trình này, mỗi đoạn tuổi xuân qua đi đều sẽ có những kinh hỉ và yêu thương, thành công và thất bại, theo đuổi danh lợi quá sớm, thậm chí đốt cháy giai đoạn nhất định sẽ dần mất đi bản chất vui vẻ. trong cuộc sống thực tế không thiếu những ví dụ thành danh từ khi còn trẻ, nhưng những người như h o a phù dung sớm nở t ố i tàn còn nhiều hơn gấp bội. h ờ i gian qua đi mãi mãi không tìm lại nổi những huy hoàng thuở ban đầu. Phòng ở quan trọng hơn đàn ông. điều này độc lập đã không chỉ còn là một loại tinh thần của phụ nữ, nó đã trở thành một loại trào lưu. Vì thế rất nhiều phụ nữ đều tin vào những lời này, khiến chính mình bận rộn hệt như một người đàn ông. Đợi đến khi có tiền, có nhà thì tuổi cũng chẳng còn n h ỏ m Môn mình ở trong phòng sẽ lại phát hiện ra rằng bản thân cô đơn và lạnh lẽo biết bao. Thì ra sau khi độc lập rồi lại càng cần một người đàn ông hơn. hơn nữa có nhà rồi mới tìm đàn ông so ra còn khó hơn nhiều khi có đàn ông rồi mới tìm nhà ở phụ nữ đã ly hôn vẫn có thể làm lại cuộc đời dù với lý do gì mà ly hôn thì đều là bi kịch của cả nam và nữ nhưng điều đáng tiếc là có khá nhiều phụ nữ ly hôn không vượt qua được đau khổ để làm lại cuộc đời tình trạng xã hội lại tạo nên cuộc sống ảm đạm của phụ nữ sau khi ly hôn áp lực cũng thật lớn trong tình huống mất hết niềm tin tỷ lệ có được tình yêu lần thứ hai thực sự là cực kỳ nhỏ cho nên đừng vì thất vọng với đàn ông mà nói lời ly hôn đừng đánh giá năng lực chấp nhận đau khổ của mình quá cao quản được dạ dày của người đàn ông tốt thì có thể giữ được tim của anh ta m thực ra dạ dày và tim không ở chung một chỗ ý nghĩa truyền thống mẹ hiền vợ đảm đã không theo kịp bước chân thời đại vì người yêu mà nấu một bữa cơm là biểu hiện cơ bản của tình yêu nhưng không nhất định t o à n là phụ nữ nấu cơm c h o đàn ông cũng không nhất định là ngày nào cũng phải làm trong phòng bếp dính đầy khói bụi dầu mỡ trên người hoàn toàn thiếu đi hương vị phong tình vậy há chẳng nên chú ý tới sự thay đổi ấm lạnh của trái tim thì hơn còn về dạ dày n no ó là được rồi không nữ khỏi lo giảm một bộ phim Hàn Quốc đã khiến cho từ không nữ sốt đến bỏng tay vì thế những phụ nữ thuộc nhóm không diện mạo không vóc dáng không bằng cấp không c á tính đều cảm thấy mình chính là kim tam thuận trên thực tế nếu không có đủ nhiệt tình cố chấp và thái độ thiện lương của những kim tam thuận kia thì các phụ nữ kiều không nữ này cũng chẳng hề dễ lấy được chồng trên thế gian này phương tử chân chính vốn đã ít nhưng chúng ta vẫn cứ mơ mộng làm cơ bé lọ lem nhất là khi bản thân lại chẳng có gì là xinh đẹp trên thế gian có tình yêu vĩnh cửu nếu bạn hy vọng giữ được người mình yêu cả đời thì bạn chớ cứ đòi hỏi phải yêu nhau vĩnh viễn nếu không bạn nhất định sẽ không bền người ấy được dài lâu thế gian này chẳng có tình yêu nào là vĩnh viễn đừng đi trên con đường theo đuổi vĩnh viễn đó là ném bỏ phần tình yêu thực sự đã hóa thành t h â n tình ném đi rồi thì sẽ không có cách nào bù đắp lại được đâu nếu không tự biết đủ kết quả chính là hai tay đều chống c h ơ n hiểu quạnh cùng nhau giữ gìn mới là hạnh phúc cuối cùng của chúng ta đường đi vẫn luôn ở dưới chân chúng ta lựa chọn cho mình một con đường thích hợp thì dù mưa gió cũng chẳng hề gì đừng mù u quáng tin theo những quan niệm mà hiện thực không thể nghiệm chứng nổi đẩy một trái tim lừa dối lên thật cao thật xa đầy hư vinh mà thiếu hiểu biết mất đi phương hướng chính xác là cách đ ầ y hạnh phúc của bạn ngày càng s a lúc nào chúng ta cũng cần phải ngẩng đầu nhìn xa xa một chút quang cảnh xinh đẹp nơi xa n đồng thời hãy tin rằng thứ bạn vốn có chính là thứ tốt nhất. Kỳ thực chẳng có gì là quan trọng, quan trọng là bạn đã cố gắng biến mình thành một quang cảnh mê người, làm cho rất nhiều người muốn thưởng thức phải l ư u l u y ế n Tương lai phụ nữ không đặt trên người đàn ông. Nông thôn tịch mịch là bởi thiếu đi sự xa hoa t r ị lạc trước mắt, thành thị tịch mịch là bởi vì trong lòng thiếu một chút ấm áp. có tình yêu không t ị c h mịch nhưng cũng có những tình yêu rất cô đơn những vướng mắc và xa cách trong tình yêu càng khiến cô đơn gặm nhấm tâm hồn nhưng cô đơn lẻ bóng không hẳn là không có ấm áp mà hai bên cạnh nhau cũng chẳng nhất định sẽ không buồn tủi lạnh lẽo giữa chân trời có g a n tức tương thông nhưng trong g a n tức lại biến thành chân trời xa cách cô đơn nhất là khi quá yêu người ta nhưng người ta lại không yêu bạn càng yêu lại càng cô đơn chúng ta đều có quyền yêu thương người khác yêu đến mức r a o cài trái tim mình cho số mệnh quan trọng là có người cũng nguyện ý lấy sinh mệnh ra để mà yêu bạn để cho bạn không phải oán than không phải hối hận đương nhiên chúng ta cũng đều có thể buông tay yêu đến mức ôm hận đi xa nhưng quan trọng là có người nguyện ý tiễn bạn một đoạn đường khiến trái tim bạn được an ủi phần nào đàn ông hiện nay đều rất bận, bận với sự nghiệp, bận kiếm tiền, bận nuôi gia đình. Đây đều là những việc có lý do, cho nên cũng muốn làm ra vài chuyện vô lý, v ộ i vàng đi tìm sự an ủi cho nửa thân dưới. đương nhiên không phải là các bà vợ không tốt, tổ ấm càng không phải là thứ tùy tiện vứt bỏ. Con cái vẫn luôn tận tâm nguyện ý nuôi dưỡng. Vốn ý định ban đầu chỉ là chơi bời, nếu có không hợp thì đường ai nấy đi, mà nếu có hợp thì lại xoay người bỏ chạy. Cuộc sống đàn ông mà không vội cũng có lý do, bởi sinh không gặp thời, bởi lãnh đạo không tốt, bởi phụ nữ muốn độc lập. Nhưng dù là đàn ông như vậy, thì nửa thân dưới vẫn luôn vội, bởi vì chỉ có dựa vào cái này thì nửa thân trên mới có thể nở mày nở mặt. đàn ông không nhà thường muốn có nhà, có nhà rồi thì mặc dù đàn ông có để ý cũng vội vàng lấy cớ xem nhẹ người trong nhà, cho rằng chỉ cần chính mình không động tới suy nghĩ ly hôn thì dù thế nào cũng không hề sai, như thế nào cũng đều có lý do. loại diễn liên tục trạch khỏi đường dây này cuối cùng đều có thể thành công bức vợ của mình. ai kêu bạn không an ủi tôi c h o tốt. x ù sao hòa d ạ i thì cũng phải hái mà h o a nhà thì cũng không tham bày ra một bộ mặt đều giả để bạn tự thấy mà xử lý phụ nữ lúc này hơn nửa sẽ không có biện pháp d u n g nhan vừa tiểu t ụ lại cho rằng anh ta còn có tình vì thế rõ ràng là người khác sai nhưng tổn thương đều nằm trong trái tim mình khi phụ nữ coi đàn ông như trời đàn ông lại cảm thấy chính mình có thể â n trạch với vô số phụ nữ mà quên đi ai đã từng là người xinh đẹp nhất trên đời này tổn thương của phụ nữ trên thực tế chính là nỗi bi ai của đàn ông trên thế gian này đều là một mảnh hoang vu vơ còn ai ngẩng đầu lên khao khát bầu trời rộng lớn bao la trước mắt có rất nhiều hình ảnh đau buồn không rời không là một loại cha tấn bất đắc dĩ thống khổ bồi hồi trong nháy mắt đàn ông không hiểu phụ nữ lại hiểu chỉ là đàn ông phản bội vì tỏ ra mạnh mẽ muốn thoát khỏi tình yêu của phụ nữ tình yêu của tiểu tam lại g i a o hết tôn nghiêm của phụ nữ vào trong tay đàn ông đây là một vòng tuần hoàn luẩn quẩn Ai là của ai, ai theo đường nào? Nếu vô đức thì đừng nói chuyện yêu đương; nếu vô lương thì đừng lập đền thờ. Khi đàn ông không có phụ nữ tốt mà oán giận, thì có lẽ phụ nữ tốt đã đau thương ngã xuống phía sau ngày khi nghe những lời nói năng tùy tiện. Khi phụ nữ s ơ cao là cờ ái tình khởi nghĩa, thì đàn ông tốt đã không hay không biết tự động từ từ rời xa. cái thế gian này ai cũng có thể gắn bó dài lâu rất nhiều phụ nữ cũng cảm thán về một đề tài có tình là khổ nhất nhưng vô tình thì lại tổn thương nhất có lẽ chúng ta đều đã từng cô đơn hiu quạnh nhưng phụ nữ tốt vẫn luôn kiên trì muốn làm bản thân mình có được ấm áp hãy cứ như nước vậy lặng yên chữa trị miệng vết thương bị n h à m thạch xé rách như hoa từng nở rộ mỗi khi tới mùa tựa như mùa xuân long lanh ngủ đông suốt mùa đông giá rét rồi bỗng xuất hiện lay động lòng người. chúng ta có thể tha thứ cho sai lầm của đàn ông cũng phải có dũng khí cự tuyệt tổn thương vô tội nếu góc tường đã là một đống phế tích vậy thì mau chóng quét bỏ đi ra khỏi thế giới của bạn Cho dù chim nhỏ không nơi nương tựa cũng không đ i làm ốc sên mỏi mệt đau buồn tương lai phụ nữ trùng quy lại không ở trên người đàn ông nếu có đàn ông nguyện ý cho bạn một tương lai đó chỉ có thể là may mắn của chúng ta nhưng ai có thể nương tựa vào đây dãy núi bên sông cỏ xanh chèn lẫn hòa một con chim vàng anh l í u lo trong mùa xuân kim hãy tin vào sức mạnh tâm hồn mình tâm mình xinh tươi thì thế gian cũng xinh tươi hiện nay tiểu tam cũng rất bận vì tiền tiền là một con đường quá tốt hoặc là mình trần ra trận mà kiếm vàng bạc cho đầy cõi lòng hoặc là bị người khác giết đến thảm hại dù sao chẳng cần nói cũng biết kết quả của loại người này chính là hết thuốc chữa vì tình đường tình lại là những bụi gai trải rộng hoặc là thường thích trồng chất tự mình v ư n g lên đột phá vòng vây của người khác hoặc là chán nản rời đi nhưng hậu họa lại khó tan dù mối tình này có kết quả thế nào thì sẽ không trở lại được như lúc trước tình yêu vốn dĩ vẫn luôn yếu đuối về điểm này đàn ông một là dư thừa tình cảm hoặc là tán dốc à ơi cũng có thể là tham lam trong tất cả mọi chuyện xuất hiện bên thứ ba thì người đàn ông đương nhiên là đầu sỏ gây tội nhưng tiểu tam cũng không thể hoàn toàn miễn trách nhiệm nếu như không có kẻ câu dẫn thì làm sao có hồi đáp phía sau đàn ông làm sao có thể làm thế được dù sao cũng đừng nói là bạn bị lừa trước hết xem lại mình bao nhiêu tuổi nếu như các đàn ông không bám x í t không tha mà thổ lộ quyết tâm với tiểu tam chỉ k h í các bà vợ luôn không phải rồi tiểu tam thì hung hăng càn quấy muốn c h u y ể n chính có lẽ sẽ tránh được rất nhiều điều điều, điều t i ế c và tổn thương giữa các cặp vợ chồng Phụ nữ tội gì lại làm khó phụ nữ? vợ chính nhà người ta không chiếu chọc tiểu tam tiểu tam lại muốn cho gia đình nhà người ta tan nát khiến người ta khinh bỉ nhất là cái loại tiểu tam của quỳnh giao cả ngày cứ bám lấy chuyện khói lửa tình yêu người ta mà nói cuồng nhiệt muốn dây dưa tới cả ngàn năm khiến người ta còn tưởng rằng các người yêu đương thật vất vả mà các bà vợ đều là hoàng kiểm bà chẳng thấu tình đạt lý ai ngờ tiểu tam cũng có một bộ định luật ma quỷ làm chuyện quá đáng đều phải trả một cái xa đắt. đương nhiên tiểu tam có thể nói không cần danh phận, c h i muốn cứ yêu nhau như vậy. Vấn đề là đàn ông sẽ không thành toàn cái vĩnh viễn này cho tiểu tam, vợ người ta cũng sẽ không để cho người thứ ba này phá hỏng cuộc sống và tôn nghiêm của họ. Dù tiểu tam kia có chờ đến hết cả thanh xuân, kết quả cũng chỉ có thể đổi lấy một sự tổn thương khó tránh. Đàn ông vì cái gì mà thích lựa chọn trốn tránh? trong tình cảm có thể nói hướng tới sự dũng cảm không sợ hãi đều là phụ nữ đàn ông thì trong một vài thời khắc mấu chốt đều lựa chọn tiêu cực trốn tránh thậm chí có đôi khi không phải vì muốn tránh thoát khỏi một vài người phụ nữ mà căn bản là đang trốn tránh chính bản thân anh ta phụ nữ ích kỷ ở chỗ cô cho rằng vì yêu thì làm thế nào cũng có thể chấp nhận được đàn ông ích kỷ thì lại cho rằng mình làm thế nào cũng đều đúng trong thế giới tình cảm phụ nữ có đôi khi làm quá và đàn ông có đôi khi không làm như vậy đã tạo thành nguyên nhân căn bản dẫn tới mâu thuẫn và tổn thương đối mặt với nguy cơ phụ nữ có lẽ sẽ vì muốn giữ lại đối phương mà làm rất nhiều chuyện ngược lại thường là làm được việc thì không thấy nhưng bại sự lại có thường đàn ông lại càng không thấy cảm kích. Đàn ông đối phó với trạng thái nguy hiểm thường tương đối tiêu cực, cho dù trong lòng có yêu cũng sẽ bởi vì cái gọi là m ặ t mũi đàn ông mà lựa chọn im lặng là vàng. Cũng có vài đàn ông cho rằng trốn thiên tai h nhà cỏ thơm. bạn đi rồi thì còn có người sau, đương nhiên cũng không phải là nói đàn ông không có tình cảm, chỉ là những biểu đạt tình cảm đó tư duy quá mức lý trí hoặc là c h u ố n tránh không muốn chịu trách nhiệm biến thành tùy hứng tự phụ, không thể khai thông, ắt dẫn đến tổn thương nuối tiếc. Sau khi nghe xong rất nhiều phụ nữ kể ra các loại hoang mang thống khổ của mình, thì tôi thấy phần lớn đều liên quan đến đàn ông, mà những cái đó đều được phân ra làm a. m rõ ràng và b ê không rõ ràng làm đề để lựa chọn mà họ bồi hồi cứ tự trường cửu trầm luân vào thứ tình cảm tra tấn mà phụ nữ không thể thoát ra được. Hơn nữa họ còn là vì đàn ông tồn tại bên cạnh mà không thể đối mặt tiêu cực trốn tránh khuyết điểm đàn ông thích chọn nguyên nhân trốn tránh chủ yếu có hai loại một là không muốn chịu trách nhiệm, hai là không chịu trách nhiệm nổi đối với những tình huống căn bản là đàn ông không muốn chịu trách nhiệm, phụ nữ lại muốn được tự mình đa tình. bạn dù có tuổi tới chân trời góc biển, anh ta cũng vẫn chạy trốn mà thôi. đối với những tình huống đàn ông không chịu nổi trách nhiệm, yêu phụ nữ sẽ trở thành gánh nặng của anh ta. khi anh ta không thể nói lời yêu, phụ nữ không cam lòng lại lập tức hủy diệt tất cả các đoạn nhân duyên đã có. chúng ta đương n h i ê n đều hy vọng người đàn ông của mình vừa trưởng thành lại vừa biết yêu nhưng phụ nữ không chín chắn không biết yêu cũng sẽ bỏ lỡ nhân duyên khi đàn ông chưa chín chắn chưa biết yêu phụ nữ lại thích sắm vài thượng đế cứu vớt anh tam thật ra tình yêu trong lúc này bất quá đều là những âm mưu trong thế giới tình cảm có lẽ cũng đã từng trần thật đấy nhưng cũng đã sớm chết non từ lâu rồi trong hạnh phúc đương nhiên cũng có chút vận may còn không hạnh phúc cũng chắc chắn có chút sai lầm thật sự là nếu gặp được loại đàn ông thích trốn tránh tôi nghĩ cũng không g a biện pháp nào hơn là buông tay ngay lập tức đương nhiên lời này nói ra tôi biết có những người phụ nữ lệ lại rơi để đàn ông đã có thể trốn thì không thể thấy được. Lúc đã muốn chạy trốn, họ thật ra cũng đã sớm nghĩ vẹn toàn cả rồi. Những bị thương, k h a sờ của phụ nữ, anh ta đã sớm bỏ qua một bên. buồn cười nhất chính là có một vài đàn ông dù đang chạy trốn cũng thích tìm ra rất nhiều lý do để giả làm một bộ dạng rất đàn ông nhưng trên thực tế chạy trốn chính là chạy trốn cho dù chạy khỏi thế giới của một người phụ nữ cũng không chạy thoát khỏi cuộc đời đã định trước sẽ thất bại bởi vì không ai có thể trốn thoát khỏi việc phải đối mặt với hậu quả mình gây ra hơn nữa chạy trốn sẽ trở thành thói quen nói cách khác không có khả năng yêu là loại bệnh thực sự khó chữa. dù bạn trả giá bằng vài lần cố gắng, thì cũng chỉ sợ chẳng đổi lấy một chút tình cảm nào đáp lại của đàn ông. nếu bạn vẫn còn khó khăn c h ă m bề mà tổn thương trong tình yêu, trước hết hãy nuốt lại những nỗi không cảm lòng của chính mình, rồi lại đi xem người đàn ông kia, lại đi xem cuộc sống kia, trạng thái thờ ơ lạnh nhạt, có lẽ không chỉ là biểu hiện nhất thời. đàn ông vì cái gì mà lựa chọn trốn tránh? là bởi những người đàn ông hư hỏng đó, s u ố t cuộc cũng không hề muốn làm tổn thương ai. còn những người đàn ông không hư hỏng, s u ố t cuộc lại không cách nào đối mặt với sự n h á t gan của mình. cho nên phải nhớ, đàn ông tốt đều là những người đã trưởng thành. trưởng thành như vậy mới có thể nở ra muôn loại hoa trong miền lý tưởng. nếu như không thể tha thứ. rất nhiều lúc tôi phải nói k h o a n dung quan dung với sai lầm của người khác đặc biệt khi tình yêu của chúng ta vẫn còn khi không sẵn lòng buông tha một cách dễ dàng có khi tôi cũng chỉ nói chia ly thậm chí cũng không cần phải hẹn gặp lại khi chúng ta đã không thể nào bắt đầu yêu không thể nào lần nữa đối mặt thì buông bỏ chính là lựa chọn tốt nhất đến nay người có thể quan dung với chính mình càng ngày càng nhiều, mặc dù đã làm sai cũng vội vàng trốn tránh trách nhiệm trước đã. Nếu không thì cũng lấy cớ thậm chí là đem hết những thống khổ còn đang vương v í u xả hết lên người không liên quan. Dù sao thì bản thân đều bị bức bách thành ra như thế, kể cả là treo lên giường người khác. đánh lừa dư luận như vậy khiến rất nhiều k h o n d u n g bất đắc sĩ biến thành d u n g túng, kẻ gây hại trở thành ra vô tâm, người bị thương lại thành cố tình. trong cuộc sống lúc nào cũng có chuyện khiến chúng ta không thể dễ dàng tha thứ trong chuyện bỏ rơi người thân tôi có cảm giác đó là sự xa cách giữa huyết mạch trong chuyện phản bội bạn bè tôi nghĩ sẽ có ích lợi xấu xa trong khi thoát ly khỏi tình yêu tôi cảm thấy sẽ cực kỳ đau lòng dưới một hôn nhân mù mịt sẽ có sự tuyệt tình vô lý sau sự nghiệp thất bại sẽ không cam lòng mà mất đi ý nguyện trừ điều đó ra chúng ta còn gặp phải những chỉ trích ác ý tự dưng bị lôi vào những chuyện không thể chịu đựng được mà nhân tính ngay trong một vài thời khắc như vậy lại hiện ra sự u ám tàn khốc tình người ấm lạnh lòng người dễ đổi thay lúc đó có lẽ bạn sẽ trở thành còn kiều non thế tội có lẽ bạn chỉ có thể b ị đ ô n g chấp nhận v ô số tổn thương lúc này khoan dung gần như chẳng cần nói đến nữa, bởi kết quả đã không thể thay đổi, bởi người khác không có một chút ý nghĩ hối hận, bởi bạn căn bản đã không tìm thấy lý do khoan dung. vậy thì vì sao bạn có thể tha thứ? có một vài người cho dù lựa chọn tha thứ, cuối cùng cũng lại chạm đến miệng vết thương. mặt ngoài miệng vết thương đã khép đầy, nhưng bên trong vẫn cứ thầm đẫm máu tươi. nếu như không thể tha thứ thì đừng miễn cưỡng bản thân chúng ta đều là những người bình thường dù có cao thượng cũng không thể hoàn toàn thoát ly yêu hận tình thù đời thường hơn nữa đối với lời xin lỗi có hơi khốn nạn đó bạn thật sự cần sao đối với một số chuyện, một số người không thể tha thứ thì cần phải rời xa hơn nữa từ đó trở đi liền chấm dứt và trở thành người xa lạ. Đó chắc chắn là sự trừng phạt tốt nhất cho đối phương. Mà những gì cần thiết trong cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Người không thể rời đi, bạn cũng có thể làm người buông tay trước. Đừng lấy sai lầm người khác mà trừng phạt chính mình. Cũng đừng gặm nhấm thống khổ oán hận nhiều lần. đây không phải là yếu đuối mà là thông minh. trải qua giai đoạn này, bạn có lẽ sẽ từ từ nhận ra, vốn dĩ chuyện không thể tha thứ cũng sẽ trở nên m ơ hồ, cuộc sống đang phát triển theo hướng mới. vì sao lại muốn biến sai lầm của người khác thành một vết thương của chính mình? đó nhiều nhất cũng chỉ là một hòn đá khiến bạn vấp ngã khi đứng lên lại đi tiếp con đường của mình. Quang cảnh trên đường đi càng ngày càng đẹp, càng ngày càng nhiều lúc bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, không tha thứ cũng sẽ trở thành lãng quên. nếu như không thể tha thứ, vậy thì đừng tha thứ nữa. Đối mặt với những bản mặt t ù tiện, linh hồn giờ bần đã làm tổn thương tình cảm của bạn, làm ô nhiễm môi trường của bạn, bạn đương nhiên có thể từ chối tha thứ, ném hết thảy những điều này vào thùng rác của ký ức. Trên thực tế, s a o k h o a n Dung có đôi khi là tha thứ. có đôi khi là k h i n h thường chính mình đóng lại một cánh cửa đem tất cả những gì không vui nhốt ở ngoài cửa lại đẩy ra một cánh cửa khác đón những luồng không khí mới mẻ ùa vào ngắm nhìn những ngày đầu hạ xinh đẹp lắng nghe một chút tiếng liu liu trên khung cửi diệt vải cây anh đào trong vườn kia đã phủ đầy lá xanh quả xài chịu cành một tiếng cười từ đằng xa truyền lại lúc này chẳng lẽ bạn không nhớ tình yêu đã từng sâu sắc ngọt ngào và c h ì n m i ê n sao liệu bạn có tin tưởng rồi chờ đợi một cuộc c ặ p gỡ bất ngờ nữa hay không? Vĩnh viễn đừng bao giờ trông cậy vào thay đổi của người khác, mặc dù thực sự yêu yêu rất nhiều, chúng ta chỉ có thể lặng lẽ mà tự thay đổi bản thân, dù cho thực sự khó rất khó. Một ngày nào đó khi bạn đột nhiên cảm thấy trời thật trong xanh, người thật đẹp, trong lòng thật nhẹ nhõm, khi đó bạn cũng đã là cánh bướm bay qua biển cả kia rồi. từ nay về sau chúng ta không cần phải yêu quá nhiều cũng không cần hoài nghi nữa sợ hãi sẽ tan đi đơn giản vì những nỗi cô đơn thống khổ sẽ làm mất đi hạnh phúc